Chương 10: tranh cãi phần 2. Thông qua mặt nước hồ trong xanh, đồng xu bạc nằm trên đám cỏ dưới nước vô cùng rõ ràng. Hai người đứng trong nước, chẳng khác nào hai rễ cây quấn quyện vào nhau. Kỳ Ngôn Tác nhìn vào đồng xu bạc lấp lánh phát sáng, nỗi tức giận, sự phẫn nộ trong đôi mắt màu hồ phách dần dần nhạt đi, hai tay đang ôm lấy eo của viên luyện chi bất giác nắm chặt lại, do cùng buông lỏng ra. Anh lặng lẽ nhìn về phía cô, trong lòng có suốt cảm giác không dứt bỏ nổi. Rốt cuộc là hân hoan hay hoảng sợ. Viên luyện chi lén lút nhìn, thấy thái độ của anh liền kinh ngạc đến mức há hốc miệng ra. Sau đó cúi đầu xuống, lắp ba lắp bắp, lì nhì cất tiếng hỏi. Tôi chỉ thì nó, nó đang nằm trong này, quá đối lệnh lẽo, quá đối cô đơn và buồn bã. Người, người ta từng nói, cứu một mạng người còn hơn xây cả tòa tháp. Tuy rằng nó không phải là người, nhưng nó cũng là sinh mệnh. Khóe miệng của kỷ Ngô Tắc, co giật, biểu hiện khuôn mặt cứng đò cho thấy rõ hiện tượng co giật cấp tính. Kỳ tống, hai người có chuyện gì thì liền bờ rồi nói tiếp được không? Nếu như không phải người dừng lại ngắm mía càng nhiều, nếu như không phải sợ hai người đứng trong nước lâu sẽ bị ốm, nếu như không phải sợ một vị kỷ tiên sinh khác có xuất thân cao quý đứng cạnh cũng nhảy xuống nước, Triệu gia quân thật sự không muốn làm kỳ đà cản mũi, phá hỏng chỗ tốt lành giữa đội đoàn gia này. Kỳ Ngôn Tác trợn mắt lườm cô, đưa tay đập giơ đồng xu trong tay cô xuống nước, rồi quay người bước lại chỗ cầu trúc Viên Nguyễn Chi đứng trong nước, ngước mắt ngây người nhìn bóng dáng anh rời đi. Ánh nắng nhẹ chiếu khiến bộ y phục của anh phát sáng, in trên mặt nước, lấp lánh ánh vàng, càng tôn thêm vẻ cao quý sang trọng của anh. Bàn tay phải nắm chặt lấy chiếc vòng cỏ Lọng lẽ buông thọng xuống nước Nếu như không phải lúc này đang đứng trong nước Cô nhất định có thể cảm nhận được Lòng bàn tay mình đang toát mồ hôi liên tục Mục đích ban đầu cô nhảy xuống nước chỉ là vì chiếc vòng tay bằng cỏ này Còn đồng xu chỉ là cô thuận tay vơ được Khi nhặt chiếc vòng Nên đương nhiên không vứt trả lại rồi Không biết tại vì sao Vào khoảnh khắc đứng người dậy Nhìn thấy bóng dáng anh Cô đột nhiên cảm thấy trái tim mình Nếu bị ai đó bóp mẹ Cả người đều hoảng hốt Cô cũng chẳng thể làm rõ được Rốt cuộc mình bị làm sao nữa Là căng thẳng hay vì sợ hãi Thẩm sâu trong ý thức Cô không muốn để anh biết được mục đích thật sự Khiến mình nhảy xuống nước Cho nên cô mới lựa chọn mặt dày Giờ bàn tay trái cầm đồng xu kia lên Khi nhìn thấy khuôn mặt an tâm của anh Có giây phút nào đó Cô cảm thấy may mắn Vì mình đã không vứt đồng xu đó lại Thế nhưng thứ cảm giác này Không ổn chút nào Cô rất khó chịu Cảm giác quái lạ như thể mình lén lút ngoại tình bên ngoài, bị người tình bắt tại trận vậy. Nhất định là do đứng trong nước, lạnh quá lâu nên đầu óc cô mới ngu muội nghĩ ngợi vớ vẩn như thế. Tại sao cô có thể tưởng rằng anh đang thích cô chứ? Làm gì có người đàn ông nào khi đối diện với người yêu thích, luôn luôn độc mồm, độc miệng, cai thường, miểm mai chứ? Được thôi là trái tim kiêu ngạo mang bản chất phụ nữ của cô trỗi dậy. Mới có thể ngông nghích cho rằng anh ta thích cô Chi chi, mau lên bờ thôi Kỳ vũ ngang ngồi xổm xuống đưa tay về phía cô Nhà đầu, em, em còn ở dưới nước làm cái gì thế Không lạnh à, muốn nghe người thì cũng đợi lên bờ rồi hãy nghe người sau Triệu dạ quần nhìn cô rồi nói Viên đội chi nhìn kỳ vũ ngang, cả người dường như lại tràn chê sức sống Dẫm lên nước, cô nhanh chóng tiến về phía anh Sau đó nắm lấy bàn tay anh chỉ một giây sau, cô liền được kéo lên mặt nước. Ra khỏi mặt nước, cô bất giác dần mình, lúc ở trong nước, cô không hề cảm thấy lạnh chút nào, bây giờ lên đến bên bờ mới cảm thấy lạnh cả người. Đúng vào lúc cô đang ngây người suy nghĩ, cả người lại được phủ lên một chiếc bông vừa to vừa mềm, khiến cô thấy ấm áp hơn nhiều. Cô ngước mắt lên, mím chặt môi nhìn Kỳ Vũ Ngang, muốn nói gì đó mà không thoát được thành lời. Kỳ Vũ Ngang Thầy cô đang định nói gì rồi lại thôi, khoác tay lên vai cô rồi nói Chúng ta đi thôi Cô mím chặt môi để mặc cho anh khoác vai kéo đi Triệu gia quân và hai người đi theo sau không nhịn được mà nói với viên luyện chi Nhà đầu thật sự không biết phải nói em thế nào Chắc cũng chỉ có mình em mới nghĩ ra việc này thôi Chỉ vì một đồng xu mà nhảy xuống hồ Nhìn xem em đã khiến kỳ tổng tức giận đến mức độ nào chứ Viên luyện chi quay đầu lại phản bác Không phải vì một đồng xu có được không? Thầy, dù gì anh cũng không hiểu được đâu Triệu gia quân liệt nói Anh không hiểu được Anh hiểu được thì có ích lợi gì Anh đâu phải phụ nữ Viên luyện chi không thèm nói thêm lời nào nữa Quay về khách sạn Mãi cho đến khi lên phòng 306 Kỳ vũ ngang mới chịu bỏ cánh tay khoác Trên vai viên luyện chi xuống Mỉm cười dịu dàng nói Mau vào tắm qua nước nóng đi Viên nội trí cảm thấy sự việc hôm nay là một hiểu lầm rất lớn. Người nào đấy đều tưởng rằng cô tham lam tiền bạc đến mức nhảy xuống hồ vì một đồng su. Thế nhưng cô lại không muốn kỳ vũ ngang cũng đánh giá về mình như vậy. Xin lỗi nhé, tôi không hề cố ý làm dưới chiếc vòng cỏ mẹ anh tặng xuống dưới nước đâu. Cô đưa tay lên, từ từ mở bàn tay ra, chiếc vòng cỏ ướt đẫm nước, mềm hoặc đen xì vũ ngang nhìn chiếc vòng cỏ trong tay. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, anh lên tình cảm dịu dàng. Anh đưa tay vút nhẹ lên số tóc ướt đẫm đang dính chặt vào hai bên má. Mỉm cười rồi nói. Lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy cả cuộc đời mình chưa bao giờ gặp được người phụ nữ nào ngốc cách như vậy. Lần sau đừng có làm như vậy nhé. Tuy rằng chiếc vòng này là do mẹ anh tặng cho em, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Anh không hề muốn nhìn thấy em bị đau ốm, bệnh tật. Giọng nói của kỳ vũ ngang dường như có ma lực, ngay lúc này cô thật sự ngây người ra. Vô dĩ hy vọng nó có thể đem tới may mắn cho em, kết quả lại hạ em thành ra như thế này. Việc này không liên quan đến anh là do em đã chạy quá chậm thôi. Mau vào phòng tắm qua bằng nước nóng, còn về việc của thi ngày hôm nay anh sẽ nghĩ cách giúp em. Viên luyện chi bị kỳ vũ ngang để vào trong phòng, cửa nhanh chóng được đóng lại. Cô bắt giác nhách mày lên, hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của anh. Lẽ nào anh định đi tìm kỵ Ngôn Tắc? Cô trận trần mắt, vội vã kéo cánh cửa ra, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của kỵ Vũ Ngang trong hành lang nữa. Lần này coi như tiêu đời rồi, nếu như anh thật sự đi xin sỏ cho cô, kỵ Ngôn Tắc đột nhiên trở nên biến thái, cô thi qua Game ngày mai đảm bảo sẽ trượt nốt. Cô vỗ nhẹ lên chán mình, mặt mày nhăn nhó ủ rũ, Tôi bỏ đi số trời đã định lần tập 4 lần này cô không thể nào vượt qua nổi chẳng qua chỉ là một phần tin tưởng thôi mà cũng lắm buổi tối với ngày cuối tuần cô đi làm thêm kiếm tiền lại là xong kỳ ngônt tác vừa cởi bộ quần áo ướt ra chuẩn bị đi vào phòng tắm thì nghe thời tiếng khóa cửa mở ra là kỳ Vũ ngang mở cửa phòng bước vào anh chẳng buồn nhìn kỳ Vũ ngang lấy một lần đi thẳng vào trong bồ tắm luôn Kỳ vũ ngang đưa tay ngăn lại Cô ấy chính là bạn gái mà cậu muốn đưa tới Đại thọ lần thứ 80 của ông nội Theo lời nói cô nói sao kỷ ngôn tác ngước mắt lên Lạnh lùm đáp lại Điều này có liên quan tới anh sao Thái độ cậu đối xử với cô ấy hôm nay Chẳng hề giống quan hệ người yêu gì cả Rốt cuộc anh muốn nói cái gì Kỳ vũ ngang mỉm cười đáp Người em họ thân yêu, đừng quá kích động như thế Còn một tháng nữa là tới đại họ lần thứ 80 của ông nội rồi Tôi rất mong chờ cậu đưa người bạn gái của mình về nhà Cũng hy vọng cô ấy sẽ không bỏ chẽ mất dép Nói cho cùng, đó cũng là một người con gái thẳng thắn lại đáng yêu Người theo đuổi cô ấy chắc nhiều lắm Giáp mặt kỷ ngôn tắc hơi biến đổi Nhưng chỉ một giây sau lại khôi phục lại trạng thái bình thường Vốn dĩ là ông trời sắp đặt cho tôi Thì nhất định sẽ là của tôi, không phải của tôi Thì có theo đuổi, bám giết cũng bổ ích Thật sự cũng chỉ còn một tháng nữa thôi đấy, cậu phải cố gắng lên Kỳ Vũ ngang vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh nhạt lúc nãy Vỗ nhẹ lên vai của kỳ ngôn tắc Sau đó quay người mở căn phòng bước ra Rồi lại dừng chân nói thêm Đối xử với phụ nữ không thể nào giống như đánh thái cực quyền Mận lực, đỡ lực, nếu vậy chỉ càng đẩy cô ấy ra xa mình hơn thôi Nói xong, bóng dáng anh nhanh chóng biến mất khỏi thềm cửa. Để lại một mình Kỳ Ngôn Tác đứng đó mỉm cười đầy mệt mỏi. Đứng dưới dãy vài hoa sen, dòng nước lạnh giá không ngừng chảy từ trên đỉnh đầu xuống, Kỳ Ngôn Tác từ từ ngước đầu lên để cho nước xả vào khuôn mặt mình. Lời nói của Kỳ Vũ Ngang không ngừng vang vọng bên tai anh, trái tim anh dường như bị ai đó bóp nghẹt, đầu óc rối loạn, càng nghĩ lại càng cảm thấy phiền não. Anh đưa tay vuốt số nước đọng trên khuôn mặt. Vơ lấy khăn tắm, lo qua loa vài nhát rồi đi ra Bước ra khỏi vương tắm, anh nhìn vào bảng đánh giá trên bàn Ba từ, viên nhuận chi nhanh chóng đập vào mắt Số điểm của hai cuộc thi hôm qua, hôm nay đều bị không điểm Có lẽ cũng chỉ có một mình cô có thể làm được thôi Tất cả những gì có thể làm cho cô, anh đều làm hết cả rồi Anh thật sự không biết còn có thể làm gì hơn nữa Ngày mai vẫn là một trận qua game cuối cùng Rốt cuộc, phải làm như thế nào thì mới có thể để cho cô không những thuận lợi vượt qua mà còn có thể lấy lại thành tích của hai hạng mục thi đấu trước. Anh không hiểu đã chững phải bùa chú gì. Còn người yểm bùa lại chính là cô. Kể từ giây phút cô đùng đùng xông vào ký túc xá, nhảy sổ lên người anh, tấm bùa chú đó đã bắt đầu công hiệu. Nhìn vào bảng đánh giá kia, anh ngây người đi một hồi lâu hồi tưởng lại cái ngày xưa. Chiếc quần lót của anh đã bị bạn cùng phòng đánh rơi. Tại sao chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy? Anh và cô vẫn giống hệt như năm xưa, là hai con nhím, ngay cả khi ôm nhau vào lòng cũng tấn công lẫn nhau. Bỗng nhiên, tiếng chuông di động vang lên, anh lập tức cao chặt đôi mày. Anh liếc qua cái tên hiển thị trên màn hình, do sự hối lâu, sau cùng vẫn cứ nhấc máy. Alo! Nhìn thấy bố mình gọi điện tới mà vẫn còn phải suy nghĩ một hồi lâu mới nhấc máy sao. Giọng nói của nam giới âm trầm mà nghiêm nghị, phát âm tiếng chung cũng không chuẩn cho lắm nhưng lại toa ra sự nghiêm túc không thể phất lò. Con vừa mới từ buồng tắm đi ra, anh đưa tay trống lên trước đầu đang đau nhức của mình. Nick, suốt cuộc con còn buồn trốn bên mẹ con bao lâu nữa, lẽ nào đảo Baren lại khiến con cảm thấy khó chịu như vậy sao? Phụ thân đại nhân, không phải như bố vẫn nghĩ đâu. Mẹ con mời về bố là đại thọ của ngoại tháng sau, con sẽ đưa bạn gái về ra mắt nhà họ Kỳ. Kỳ Ngôn Tắc nín lặng hơi thở, Vu Dĩ đi im lặng không nói gì, nhưng sau khi im lặng một phút đồng hồ, cuối cùng anh cũng đành lên tiếng. Đúng vậy, thưa phụ thân đại nhân. Nick, con đúng là quá vớược. Vậy con, Sara thì sao? Con có biết làm như vậy có nghĩa gì không? Con đã lựa chọn Vứt bỏ đảo Baren, con vứt bỏ huyết thống tôn quý của mình. Con có biết hậu quả của việc này là gì không? Giọng nói oai nghiêm lại vang lên lần nữa. kỳ Ngô Tắc im lặng một hồi lâu, cũng không kìm nén được mà cãi lại. Cái đó không bị coi là vứt bỏ, nhiều lắm cũng chỉ coi là từ bỏ thôi. Bố không từ bỏ huyết thống tôn quý của mình, nhưng bố đã từ bỏ mẹ, không phải sao? Sarah chống như thế nào, con hoàn toàn không biết. Lẽ nào người trên đảo Baren đều thích lấy một người phụ nữ xa lạ nào đó về làm vợ mình hay sao con đã trưởng thành và có quyền lựa chọn riêng của mình.